Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn ra phía ngoài cửa sổ Miệng thì lầm dầm niệm chú ngữ Dựa theo cách nói truyền thống Loài này là linh vật của linh hồn Vong hồn của người chết sẽ được nó mang theo Để mà đi xuống hoàng tuyển Lão đại Lần này ông vất vả rồi Cảm ơn ông nhé Cái lão già này Ông đã khỏi hẳn chưa vậy Sau ý thức đã được phục hồi Lý lão tan vội vàng cảm tạ hai chạc con của lão đại. "Đem phù triện mà tôi cho ông đốt lấy cho, hòa vào nước uống sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa đâu. Lão đại à, cảm ơn ông rất nhiều. Số cá này ông mang về ăn đi." Cả nhà Lý lão Tam cùng với ngàn vạn lời cảm tạ tiễn hai chạc con đại quảng ra cửa. Lão Tam vì để cảm ơn họ, nhất định bảo đại quảng mang mấy con cá về ăn. Cá đó không nên ăn đâu đợi trời sáng, mang dập phơi khô rồi đem vứt nó đi thì sẽ không vấn đề gì. Số cá đó, đại quảng đương nhiên sẽ chẳng dám ăn. Ông ta ngoái đầu lại nhắc nhở Lý lão tạm, "Còn nữa, sau này ông không được đi câu cá nữa." "Ấy, đừng thế mà. Vậy sau này tôi chỉ đi câu trong ao thôi, như vậy được chưa?" "Chà, vụ mua bán này lỗ quá, một cái xích dương châm mới đổi được mỗi một giỏ trứng gà thôi à." Hai chặc con lão đại từ nhà của Lý lão Tam trên đường trở về. Đại Ninh không nhịn lại lầu bảo. Từ khi biết giá trị của cái lông nhím đó, cho dù anh ta có tính toán như thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn cảm thấy bị lỗ vốn. Chẳng trách nhà của chúng ta nghèo, còn chưa từng gặp ai buôn bán lỗ vốn như cha. Đại Quảng biết tính khí của con trai mình, mặc cho nó đi bên cạnh lão bảo, không thèm tiếp lời của con trai mình. Chừng gà này lát nữa phải dùng rồi, còn cũng không được giữ đâu. Hả? Chính gà cũng không giữ được, vậy chúng ta càng lỗ hơn rồi. À, mà chúng ta đang đi đâu đây hả cha? Nhưng mà khi vừa đi đến giữa thôn, đại quảng bỗng dừng lại chuyển hướng đi, làm cho đại Ninh không hiểu được như thế nào hết. Đi ra bờ sông, xử lý cái xác của cô gái đó, không thể để nó làm ô nhiễm nước sông được nữa. Có rất nhiều người đang sử dụng nước sông này để mà ăn uống và giặt giũ đấy. Việc này chúng ta cũng phải làm sao đây. Nhưng mà chẳng có ai trả tiền cho chúng ta mà. Cả ngày con chỉ nghĩ đến tiền, tiền, tiền dính ở trên mắt của con rồi có phải không? Nhưng mà không có tiền thì không cưới được Liên Tường về. Gia đình nhà cô ấy sẽ không đồng ý gả cô ấy cho con khi con chỉ có mỗi cái mẹ bên ngoài đâu chả. Đại Quảng không nói gì với con trai của mình nữa, lặng lặng một mạch đi tới vị trí của con sông nơi mà lão Tam đã câu cá ở đấy. Tại khúc cua thoai thoải của sông Nghi Gia ở phía nam của thôn, Đại Ninh trên tay đang cầm một quả trứng và đứng lẩm bẩm. Giỏ trứng này đã được gia đình của Lý Lão Tam biếu vì để cảm ơn hai chạc con của họ. Tuy nhiên, lúc này Đại Ninh lại phải quyết định đem những quả trứng này dùng để xử lý cái xác chết trôi ở dưới sông của cô gái. Đại Ninh cũng không còn cách nào, đành nghe theo sự sắp đặt của cha mình với vẻ mặt rất bi ai. Ước nghĩ rằng mình sẽ được ăn trứng gà chiên. Trứng gà ấy hấp cỡ đấy. Ôi, thật là chán quá đi mà. Con có thôi ngay đi không đấy? Bảo con trên mỗi quả trứng đập cho ta một cái lỗ nhỏ. Con đã làm xong chưa vậy? Con đập xong rồi. Cha, con cảm thấy chúng ta lãng phí quá đấy. Được rồi, đem đổ hết giỏ trứng xuống dưới sông đi. Vâng. Ai bảo người là cha của con chứ? Biết cha anh ta tùy ngẫu như là người tốt nên đành nhấc rọ trứng hướng ra phía trước, một rọ trứng không hề giữ lại một quả nào hết, tất cả đem quăng hết xuống dưới sông. Số trứng đó sau khi được quăng xuống dưới sông, chúng nổi lên rồi chìm xuống mấy lần, cuối cùng tất cả đều chìm xuống dưới đáy sông tối đen. Lúc này thì Đại Quảng mới đem mục đích việc làm này của mình ra để mà nói. Nghe thấy lời này, Đại Ninh cuối cùng cũng đã hiểu ra. Nghĩ đến chuyện đêm nay, không cần phải nhảy xuống giết nước. Làm như vậy cũng coi như là xứng đáng. Ta xem kìa, có động tĩnh rồi kìa. Vài giây sau, khi số trứng gà đó đã chìm xuống dưới nước, trên mặt sông bỗng nhiên nổi lên từng đợt, từng đợt bọt nước. Điều này chứng tỏ rằng dưới đáy sông có thứ gì đó rất lớn đang tạo nên một cuộc tranh giành. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bề mặt của khúc cua giống như là một nồi nước đang sôi lên sùng sục bọt nước văng tung tóe mơ hồ giống như có không ít những thứ gì đó có màu đen sì ở dưới nước đang qua lại tán loạn. Lại một lát sau, nước sông bình yên trở lại. Quả nhiên có một cái gì đó, có một cái bóng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net